chuyện học tập không thể bỏ bê nếu không tạo thành sức ý ngay như chuyện tập tành h thể thao của tô sán vậy cơ bản bây giờ không phải đi học thì cứ ngủ no mắt rồi mới dậy đấm đá vặn mình vài c á c h gọi là còn trẻ vài năm nữa học xong công việc vào ruồng rồi còn cả đống thời gian tập thành tô sán tự nhủ với mình như vậy tiếp tục xem mấy cuốn sách kinh tế học mượn từ thư viện trường làm lớp trưởng có cái ưu đãi này muốn mượn sách g i ả i cứ viết tờ đơn xin tô dĩ nhất ký sơ to e t một cách là được hiện có hai cuốn sách mà tô s á n đang nghiên cứu là đàm phán thương vụ quốc tế và tùy cơ vận trù học trong đó phần được tô s á n trú trọng hơn là quyết sách luận cuốn thứ hai quyết sách luận là bác dịch luận hay ga me đeo di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 thâu đêm suốt sáng chưa ba mươi mà cơ thể đã có dấu hiệu lão hóa hiệu quả chẳng là bao bây giờ kết hợp với lý luận tức thì liền sáng lên rất nhiều h ọ c tới đâu là nắm chắc được tới đó cảm thấy đầu ấp dấu hiệu hơi quá tài hôm nay xử lý tài liệu ở chỗ vương thanh cũng quá nhiều tô sán liền dừng bút lại không miễn c ư ỡ n g nữa ra tủ lạnh lấy q u y ế t được vương thanh nhờ người đem từ hạ hải lên thảo nào người ta nói ồ ôn nhu là mồ t r ô n anh hùng mấy ngày ở chỗ vương thanh có lúc cũng nghĩ thế này là đủ rồi làm nhiều tiền hơn mình chẳng tiêu gì cho hết vương vai làm mấy động tác chống mệt mỏi nhưng đầu óc chẳng nghĩ cho nghĩ tới sự kiện xảy ra ở nhà hàng ngân hạnh t ô s á n cực kỳ khó chịu cậu cả là một trong những người mà y kính trọng song đó không phải là chuyện có thể dùng nắm đấm để giải quyết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 vũ lâm lạc nhiên cùng tới dung thành trong một ngày ba người sau khi được nhỉ đông liền tập hợp ở bắc kinh ở lại đó một tuần gặp thân thích chơi với bạn bè cuối cùng có được cái cớ vương u i u i tới thăm cha hai anh em nhà kia cũng chạy luôn tới dung thành lâm tê sơ u v quy uy u vũ gọi điện cho tô sán ê đoán xem chúng tôi đang ở đâu lâm tê sơ u vinh quy quy u vũ đang hưng phấn la hét qua điện thoại với tô s á n không lưu ý e lo liền bị lâm lạc nhiên nhéo một cái bị đau quay lại thấy một đôi mắt trợn tròn nhìn mình c h ầ m c h ầ m ở trường quân đội nửa năm qua lâm tị sơ u vinh quy quy u vũ sắn chắc hơn không ít mỗi ngày sáu giờ sáng dậy chạy bộ quản lý chuẩn quân sự hóa c á c h đầu hối cua trông rất k h ỏ e khoán tinh thần chứng chặt hơn có điều tính cách chả thay đổi mấy thay đổi nhất là gì à. nhìn em gái mình cảm giác khác hẳn có lẽ trước kia hai anh em bám nhau như hình với bóng mười mấy năm trời nên không thấy gì đột nhiên tách nhau một thời gian nhận ra em mình càng lúc càng xinh đẹp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 thế này không giống lâm tê s ơ ua vinh quy quy ua v ũ đáng nhẽ câu đầu tiên hắn phải gọi mình đi đánh chém ngay mới đúng tô s á n chủ động nói có phải bận rộn gì không ra ngoài làm một bữa coi như tẩy trần cho các cậu tai lâm lạc nhiên kề sát vào ốm nghe hai anh em một bên má áp vào nhau eo lâm tê s ơ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 nhìn ánh mặt trời mùa đông chiếu vào con ngươi sáng của lâm lạc nhiên cô nghĩ mình nhất định khiến tên tô tiểu sáng đó đáng thương ngửa mặt nhìn mình sau đó quay đi để lại cho y bóng lưng tuyệt đẹp đầy y xuống mơ u vn i q u y q u y o y tám tầm địa ngục như thế hẳn là y mãi mãi không quên được mình nữa nghĩ như thế lâm lạc nhiên cười trộm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 đi xuống đình hỏi lâm tê sơ u vinh quy quy u vũ kết quả gọi điện cho tô sán ra sao lâm tê sơ u vinh quy quy u vũ chỉ lâm lạc nhiên rồi nhún vai có điện thoại gọi vào di động vương uy uy vừa ấm nghe thì phía đối diện hào hứng nói vương đại công tử thật là khó liên lạc với cậu tới dung thành chưa tốt quá tôi cũng đang ở dung thành khi nào r ả n h làm bữa cơm à phải còn cả người bạn tô s á n của cậu nữa cậu giúp tôi liên hệ tôi mời luôn lục bằng con trai lục kiếm siêu ạ sao hắn lại chạy tới dung thành đợi vương quy quy nói chuyện điện thoại xong lưu tê d ư ơ n u vinh quy quy vua、uh, vú ré tới hỏi cha lục bằng công tác ở sở công an là nhân vật lãnh đạo lục bằng cũng là người trong vòng tròn quan hệ của bọn họ nhưng đang ở t r u n g khánh mà sao há miệng ra lại nhắc tới tô s á n tên nhãi tô s á n đó thi thoảng không gây vụ ầm ý nào thì không thoải mái hay sao đến giờ lục bằng cũng biết hắn vương uy uy, uy cũng biết chưa hẳn là nhắm vào tô s á n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 cậu thấy tôi có lựa chọn khác à? lâm lạc nhiên quay sang tặng cho vương uy uy nụ cười quyến rũ n g o a n lắm lâm tê sơn u v u q u vũ kháng nhỉ em gái chuyện này không khoa học không hợp với lý luận kinh tế sớm muộn gì chúng ta cũng cùng tô sán ăn cơm tránh sao được bây giờ có cứ lại có người bỏ tiền một công đôi ba vi tội gì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 hai người uy v ũ nhìn c h ầ m c h ầ m lâm lạc nhiên khóe miệng lâm tê sơ u vinh quy quy u v ũ g ậ t g ậ t mấy cái mới phun ra được một câu anh còn tưởng em nói vào nhà cưỡng bức làm anh lo một chút thế là m è o con thành báo cái lâm lạc nhiên từ ghế số pha nhảy vọt lên hai chân quạp lấy h ô n lâm tê sơ ua vinh quy quy ua vũ tay tóm tai hắn nghéo lâm tị dơ ua vinh quy quy ua vũ sợ làm em gái bị thương không dám phản kháng chỉ biết xoay tròn la hét chịu trận ba người vương q u y q u y trở về dung thành lời mời từ các phương diện đến tới gấp đặc biệt lâm đại tiểu thư xinh đẹp mỗi ngày không dưới ba bốn lời mời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 cầm túi sách thay xong quần áo lâm lạc nhiên từ tầng hai đi xuống lè lưới nói không công bằng chỗ nào em cũng mời bọn anh mà nhưng bọn anh không đi lựa chọn ở nhà chơi ra me chứ có phải tại em đâu cho dù cướp có vào nhà hai nam nhân còn không t h ố n g chế nổi ui ui anh học võ từ nhỏ chỉ để khoe ạ còn tiểu ngũ anh là quân nhân tương lai đấy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 từ đó mà thành bằng vũ trước kia em gặp anh ta rồi rất thành thật người ta tới s u n g thành làm việc m ờ i c h ú c ta em đi cũng là một phần vì nể mặt cha anh ta lâm t ị sơn u ộ vinh q uy uy u ộ vũ đưa tay vuốt lại tóc cho em gái lòng cảm thán em gái lớn rồi ngày càng có tư tưởng riêng không giống trước kia suốt ngày bám đ i ế t hắn bây giờ có không gian hoạt động riêng bạn bè riêng c á c h nhìn riêng được rồi nếu hắn có ý đồ xấu anh đánh g ã y cãi chân chó của hắn uy uy cậu thấy thế nào chúng ta đi chứ không đi sợ hắn không chịu yên vương uy uy đang cầm cái tay bê sơ hay trần trở nói hắn không hợp với chúng ta có điều đã mời lạc nhiên nhiều như thế không đi cũng không tiện thế này lần sau c h ú n g ta đi hôm nay ở nhà chơi ga me lạc nhiên em về phải sớm đấy được rồi lâm lạc nhiên bẻo má lâm tê sơn u vqq u vũ một cái vấy tay rời đi quyển năm chương một trăm sáu mươi ba m t ư ơ i sáu triệu đô la đào trừ hồng mời rất nhiều người một số là con c á h quan viên dung thành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 vì cô biết mình không có nhà thì anh trai mình và vương uy uy hiện giờ đang ở đâu làm cái gì đưa máy ảnh chụp cảnh nước sông trong xanh núi xa trùng điệp khói môi xuất hiện nụ cười tựa có tựa không đây là lần đầu tiên vương uy uy và lâm tê dơ u vinh uy uy u vũ tới nhà tô s á n không được rộng rãi tiện nghi cũng không gọn gàng sáng bóng như biệt thự nhà hắn nhưng ấm túng mang một cảm giác gia đình tô sáng mang trà ra tự nhiên nói tới là tới làm tôi không kịp chuẩn bị uống tạm trà đi trong nhà không có bia cũng chẳng có nước n g ọ t không sao trong trường cũng lấy đâu ra bia cũng quen rồi lâm tê s ơ u v quy quy u vũ cầm tốc trà lên nhấm nháp khép mắt lim z i m bình phẩm u vinh quy quy mơ trà ngon thơm thanh mát nước trà sánh v ị chát vừa đủ dư vị đậm đà trà ngon trà ngon tô sán bật cười đá hắn xéo đã sốt u thì đừng có ra vẻ đây là thứ trà rẻ tiền có năm đồng một lạng được mỗi cái chát là thứ cha tôi dùng để thức đêm làm việc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 vũ nói tới đó vội xua tay không đúng không đúng trường hợp này hơi khác nhưng tóm lại nghe tôi đi nhận sai là không bao giờ sai tô sáng cười khổ trường hợp của y không đơn giản bọn họ chả ai giận ai cả chỉ thiếu một cái cớ thôi không vội cha mẹ không có nhà cả ba phân công nhau người chuẩn bị bếp n ú t người ra chợ mua đồ người mua bia tổ chức bữa tẩy trần đơn giản tới tối hai tên kia về nhà trước kia lâm lạc nhiên trở về tô s á n thì nhận được điện thoại của chiêm hóa chiêm hóa tiến hành khảo sát với pha xe đề xuất ý nguyện đầu tư muốn qua tết mau chóng gặp tô s á n một lần tô s á n nhận điện thoại xong không kìm được nắm chặt tay thầm gieo hò trong lòng cuối cùng thì cũng câu được con cá lớn rồi không dễ dàng chút nào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 muốn mỗi giai đoạn cuộc đời phải thật có ý nghĩa có giá trị thế nên tô sán thà bày một kế hoạch phức tạp khả năng thất bại để lôi kéo chiêm hóa đầu tư vào pha xe chứ không dùng ưu thế của mình một cách tùy tiện chẳng nói đâu xa tô sán vẫn nhớ pháp vô địch của vô hai n g h n năm hai nghìn hai tới đây mở ra xin xét vô địch vinh、ừ. ở nhật hàn vua phá lưới xét là Vô n a n d o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 và tôi muốn có một số quyền hạn để đảm bảo cho khoản đầu tư của mình cậu nên nhớ hai mươi năm tức là tôi cùng mạo hiểm với cậu rồi đấy chiêm hóa nói rất rõ ràng ông ta sẽ tham gia nhưng muốn hai mươi năm cổ phần đoàn đội chuyên gia khống chế mạo hiểm của ông ta đưa con số được tính toán hết sức chi ly hai mươi năm tô sán chỉ muốn ném điện thoại đi thế này khác gì ăn cướp có điều đáng vơ ừ ở mỹ cũng chẳng tốt đẹp mẹ gì hơn có kẻ muốn ba mươi lăm phần trăm cổ phần của pha xe làm tô s á n hận không thể cầm đầu chúng đập xuống sàn đương nhiên tô s á n không đập máy có lẽ đến ngay cả ma cũng không lường hết được pha xe sẽ biến hắn thành tỷ phú trẻ nhất thế giới người khác càng không nên bình tĩnh nói không được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 bất mãn vì cái giá hai mươi năm phần trăm mà ông ta đưa ra nhưng không đồng lòng vì khoản tiền một ư ơ i sáu triệu không phải cũng là bản l ĩ n h luyện được nhờ mẹ vợ chứ ông ta đột nhiên muốn hỏi bà mẹ vợ biến thái đó là ai quyển năm chương một trăm sáu mươi bốn xin ba cơ vậy cái giá tâm lý mà cậu có thể tiếp nhận là bao nhiêu c h i ê n hóa cố ý nói với giọng dễu cợt muốn làm tô sán kích động để nhìn ra suy nghĩ thật của y tô sán nói từng chữ một để chiêm hóa nghe rõ ràng 16 t r i ệ u đô la có thể mua được 5% cổ phần bỏ ra 5% cổ phần để chiêm hóa đầu tư 16 t r i ệ u đô la làm tô sán đau không khác gì s ẻ o thịt nhưng không bỏ con săn s ắ t sao bắt được cá vô chiêm hóa càng c h ấ n kinh không có gì sánh bằng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 mười sáu triệu chỉ có năm phần trăm hoang đường còn hoang đường hơn nữa là tô s á n lại thấy không hề hoang đường thế nên chiêm hóa không cho rằng tô s á n bị điên mà gạt bỏ vụ đầu tư này ông ta cầm lấy báo cáo phân tích của quý đầu tư hồng diệp xem xem tự tin của tô s á n ở đâu mà ra thế là chiêm hóa bày lên bàn một đống tài liệu phân tích xem ebit và ebita mà cơ cấu chuyên nghiệp chỉnh lý cho mình sao e b i t d a thu nhập trước thuế trả lãi và khấu hao e y n i n g bè phó vé in t e zet ta zet đ e p v e si a ti o n an a mò ti g a ti ôn là một chỉ tiêu đánh giá tỷ suất sinh lợi của doanh nghiệp bằng thu nhập trừ các chi phí nhưng chưa trừ tiền trả lãi thuế và khấu hao sao e b i t thu nhập trước lãi vay và thuế e y n i n g bè phó vé in t e zet an ta zet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 ông ta có một h ứ u giác cực kỳ nhảy bén cho nên khi nhìn thấy pha xe trực giác bảo rằng nó không đơn giản mang một tiềm năng cực lớn tô s á n không dễ đối phó nhưng không đại biểu chiêm hóa không thể thuần phục áp chế theo chiêm hóa biết ma còn chiếm phần lớn hơn tô s á n trong pha xe là người phụ trách kỹ thuật vậy có nên tìm ma đàm phán không chỉ cần ma bị thuyết phục thì tô s á n có gì để đối kháng với mình chiêm hóa cần tính tâm hoàn thiện tính toán này tô s á n chắc chắn phải có thỏa thuận với ma nếu mình xuất hiện trước mặt ma vậy không khác gì nhà đầu tư khác ma ở mỹ chắc chắn bị những nhà đầu tư khác bao vây mình muốn làm hắn giao động gần như không thể mà ma thuộc phái kỹ thuật lại còn trẻ bọn họ rất s ù n g bài những nhân vật truyền kỳ trong thung lũng si l i con nếu như mình có thể tìm được người trong đó đại biểu cho ý chí của mình đi đường vòng khiến ma đồng ý phương án đầu tư thì tô sán ở t quy chẳng nhảy nhót gì được chiêm hóa nhắm mắt uống một cốc cà phê đặc không đường sau đó xoay dế gọi điện thoại thủy tuyền tới phòng tôi một chuyến diệp thủy tuyền lúc nào cũng mặc vét nghiêm chỉnh ở trạng thái sẵn sàng người luôn thẳng tấp khí thế chẳng mấy chốc vào văn phòng của chiêm hóa lần trước quý hồng diệp tiếp xúc với người của si l i con v a l l e y hắn tên là gì xin b a k e r năm chín mươi chín sáng lập ra n c t t r trang mạng âm nhạc chứ xanh quý hồng diệp có đầu tư vào đó có cần tôi liên hệ không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 người dung nghe thỏa thích chẳng tốn su nào nhưng ở mỹ nó là một chuyện đáng sợ vì thế nát tơ chọc dẫn các hãng ghi âm bọn họ liên hợp triển khai hiện s i n ba cơ ra tòa bắt s i n ba cơ phải đóng cửa nát bơ hiện giờ s i n ba cơ đang ở đáy vực của sự nghiệp nhưng được rất nhiều thanh niên mỹ đồng tình chiêm hóa tin rằng mình có thể vực dậy sự nghiệp của s i n ba cơ đương nhiên cũng sẽ thành đại diện của ông ta chen giữa ma và tô s á n cậu an bài đi sau tết tôi bay tới san r a n g xít cô diệp thủy tuyền gật đầu vậy còn bùi phượng sơn chiêm hóa phất tay nên làm sao thì cứ làm thế câu nói này coi như đã quyết định vận mệnh của bùi phượng sơn nếu một tuần sau hắn vẫn còn làm ăn ở thượng hải diệp thủy tuyền sẽ viết ngược tên mình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 phải xử lý văn kiện của ba sản nghiệp đầu cung hết cả lắm lúc muốn hết to đây không phải là kỳ nhị ạ hôm nay là mùng năm là ngày hẹn tụ hội với đám vương uy uy nghĩ tới lúc đó gặp lâm lạc nhiên tô sán tối hôm trước có chút thấp thỏm nghĩ nếu cô nàng này vẫn còn dám giận dỗi mình đẻ ra đánh mông mới được đương nhiên tô sán chỉ dám gì vậy thôi quyển năm chương một trăm sáu mươi lăm không cùng một thế giới tô s á n bị điện thoại của đường vũ đánh thức hôm qua y xem sơ vơ ngủ Giờ n mất đó là phim đạo hoàn happy phu n e g a n của đạo diễn phùng tiểu cương phim hot nhất trong nước năm hai nghìn một tô s á n bây giờ mới có thời để ôm lại kết quả chưa xem hết đã ngủ mất trong điện thoại đường vũ nói em tới cổng tiểu khu nhà anh rồi tô sán ngồi mật dậy rất bất ngờ rõ ràng nhớ chiều nay đường v ũ và mục tuyền không t ụ hội với mình và đám vương uy uy sao mới sáng sớm đã tới ngoài tiểu khu nhà mình tuy mặt trời đã mọc nhưng thời tiết vẫn rất lạnh đường v ũ mặc cái áo khoác hồng đào bằng nỉ rất dày áo len cổ lò quần jean giày bốt cao tới gối đi đôi găng tay len trắng đứng dưới cây ngô đ ồ n g bị gió thổi chua mũi hồng hồng tô s á n len lén đi tới sau lưng đường vũ nhưng nửa đường bị đường vũ phát hiện ra vì cô thi thoảng lấm lét nhìn quanh như sợ có ai nhận ra mình đi thôi em mua quần áo cho anh tô s á n vừa tới đường vũ vội vàng kéo tay tô s á n đi thật nhanh biết đường vũ sợ cái gì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 ai ngờ tô sán dáng rất tốt m ặ t vào lại chẳng ra cái thể loại gì làm đường v ũ cười suốt bọn họ không chỉ mua sắm còn hưởng thụ quãng thời gian ở bên nhau đường v ũ đi mua quần áo cho cha mẹ lần đầu tiên chọn quần áo cho nam nhân vừa thấy mới mẹ cũng có chút lóng ngóng nhìn tô sán vào phòng thay quần áo ngồi ở dế dưới ánh đèn sáng trưng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 soi gương tô sán vỗ nít quần đứng trước mặt đường vũ em thấy thế nào đường vũ xem ký từng chi tiết chỉnh vai hôm trước sau không tệ vậy chắc chắn là không tệ rồi tô sán chẳng có giác ngộ chỉ biết p h ù họ t r o n g đường vũ đi quanh mình chỉnh sửa quần áo cảm giác gia đình nổi lên xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi đôn hoàng dung thành vẫn lờ mờ trong x ư ơ n g gần t i ế t người mua sắm rất nhiều đường xá tắc nghẽn người bực mình bóp còi im ời người qua người lại như nêm cối em không đi cùng anh thật à tô s á n hỏi em cũng có việc của mình chứ anh cứ chơi vui vẻ đường vũ lắc đầu tô s á n tự do cô cũng tự do đường vũ không muốn tham gia buổi tổ hội với tô s á n vì từ nhỏ m ộ t tuyền đã dạy cô tư tưởng con gái cần tự lập tự chủ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 ở thượng hải vào giờ này cơ bản trời đã đen kịp toàn thành phố lên đèn còn ở dung thành mặt trời lặn muộn hôm nay thời tiết tốt cho nên là lúc k h ô n g cảnh hoàng hôn đẹp nhất ngày c h ạ m xe buýt cảnh địa điểm khoảng hai trăm mét tô sán xuống xe buýt nhìn thấy có mấy chiếc xe đang đi vào nhà hàng chậm rãi trật tự rẽ vào cổng tô sán đứng trước lối đi bộ chờ đèn xanh để qua đường một chiếc v o l v o một chiếc bít le theo sau là chiếc bơ mơ vinh nhìn qua cửa xe có thể thấy lái xe đều là thanh niên trẻ bạn gái ngồi bên cạnh rất xinh đẹp trong đó cô gái ngồi ở ghế p h ụ lái của bơ mơ vinh là xinh đẹp nhất mái tóc dài ớt thẳng để tóc mai lưa thưa trông thủy mì ôn nhô đang chống tay cửa sổ nhìn ra ngoài cũng thấy tô s á n đút tay trong túi quần đang đứng đợi đèn xanh đỏ tô s á n rất tự nhiên mỉm cười với cô gái vương thanh nói y không có khuôn mặt loại đ i ể n trai mà con gái bị thu hút ngay nhưng có một khuôn mặt khiến con gái mất cảnh giác luôn dễ dàng được các cô gái tiếp nhận tô s á n nghĩ lại thấy điều này rất đúng vì thế tô s á n tự tin hẳn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 lòng khó chịu xe phía trước vừa đi liền đạp ra bỏ lại tô sán ở đằng sau cô gái còn đùa s a i quay đầu lại nháy nhìn tô sán c á c h nữa hưởng thụ nam t ử bên cạnh x e n tung đạp ra ánh mắt này ý tứ rõ ràng chị và cậu em không phải cùng một thế giới h u y ệ n năm chương một trăm sáu mươi sáu cô gái làm người ta đau đầu cô gái này là sinh viên học viện âm nhạc s u n g thành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 nghe nói hôm nay một kẻ trong nhà có chừng này nam tử sơ năm ngón tay lên năm mươi triệu năm mươi triệu nam tử mũi gửi một cái năm tỷ là công tử chủ tịch tập đoàn nam n i n h cháu phó thị trưởng thường vụ nhân vật gần đây được nói tới nhiều nhất ở s u n g thành là hắn cô gái ồ một tiếng vốn mệt mỏi vì mấy buổi tụ hội liền phấn chấn hẳn lên phản ứng của cô gái làm nam tử vinh vinh nói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 m ẹ s i đét thương ngày bắt mắt thành quy cổ hơn nhiều. tô s á n đang nghĩ nếu mình lái chiếc b e n l y tới ở nơi này cũng không quá đáng kể thì nghe thấy tiếng vương q u q ui. tô s á n ở bên này. đưa mắt nhìn tới sau hàng rào trắng là các loại ghế lộ thiên trên bãi cỏ. còn có ô che nắng. nếu chiều nào đó trời nắng gắt. ngồi ở đây ăn cái kem cảm giác tốt lắm. lúc này chớ ngồi có từng đám đông t ú m g năm t u ầ ba. v h ế trống rất là ít hai người y vũ đang ngồi cùng với một nam tử tô s á n đi tới ngồi xuống bên cạnh vương quy quy xung quanh một số người cá biệt ánh mắt cứ nhìn về phía này hẳn là biết lai lịch vương quy quy đang vất vả kiếm cơ hội làm quen tô s á n cũng biết vòng tròn bọn họ không giống người thường không phải cứ đi thẳng tới xòe tay ra giới thiệu là được làm thế rất có thể nhận được là một từ cút tô xán từng chứng kiến rồi giới thiệu một chút đây là tăng trí viên còn đây là chiến h ữ u của bọn này tô s á n lâm tệ dơ u vinh quy quy u vũ giới thiệu cho tô s á n nhưng lại không nói lai lịch hẳn chỉ là phép lịch s ử mới nói tăng trí viễn vội đứng dậy chủ động đưa tay ra bắt tay tô s á n rất hân hạnh làm quen chào anh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 bọn tôi chẳng phải đang đợi cô ấy đây sao yên tâm đi nha đầu đó sẽ tới lâm tê dơ n g u v qq u y u y U, vũ trấn an tô s á n cả hai tranh thủ cơ hội giải quyết đi đừng để dây dưa nữa v ả lây cả hai chút tôi trang trí vũ nghi hoạt hỏi làm sao tô s á n chọc giận lâm đại tiểu thư à này làm sao nhất định là lỗi của tôi sao không phải lạc nhiên làm tôi giận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 bên ngoài bãi có một trận náo động lớn tiếng bình luận xôn xao rất nhiều người rời chỗ đổ rồn về phía cổng cảm tưởng như có minh tinh nào đó tới lâm tệ dơ ua vinh quy quy ua vũ đứng dậy trước tiên dẫn đầu cả đám gạc người khác nhìn ra đường mồm l ệ đi không phải chứ trên con đường ngoài đại học dung thành có một hàng xe cao cấp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 khiêu khích người ta muốn cảm thụ sự săn chắc của nó chiều cao một mơ sáu mươi tám mặt quần jean xám bó lấy đôi chân dài đều đặn chiếc giày cao gót làm dáng người càng thêm tha t h ư ớ t hiểu điệu cô gái này dường như chẳng bận tâm tới cả đống ánh mắt nam nhân hao háo nhìn mình tay cầm cốc cà phê vừa đi vừa uống tay s á c h đủ thứ túi nọ túi kia dán m ắ t hàng hiệu cặp m ô n g tròn non đưa như bước theo nhịp điệu nào đó đó là cô gái làm tô sán đau đầu quyển năm chương một trăm sáu mươi mày không có phần cô gái đó còn ai ngoài lâm lạc nhiên đội xe này lấy lâm lạc nhiên làm chuẩn cô nàng dừng thì cả đội dừng cô nàng đi thì cả đội đi cực kỳ kiên nhẫn bám từng bước một không biết tên công tử ca nào b à y trận tán gái ánh mắt tô sán cũng hơi nheo lại nhưng không giống người khác tán t h ư ờ n g ghen tị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 khuôn mặt vung vắn nam tính mang theo chút khí chất sang hờ ngang tàng phối hợp với kiểu ăn m ặ t kia có thể nói thuộc loại trai hư khiến nhiều cô gái mê mệt phong độ tới trước mặt lâm lạc nhiên làm động tác mời màu m è quý tộc phương tây thật khéo quá không ngờ lại gặp em ở đây cho phép chở em một đoạn được không rõ ràng là bày sánh thế trận chờ đợi lại còn nói thật khéo quá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 tùy anh thôi lâm lạc nhiên đương nhiên không thể cản hắn thế là cả một đội xe cứ như vậy rầm rầm rộ rộ theo đuôi cô đám trương phi phi thì tách ra đi bên hè nhường cho nhân vật chính tới gần nhà hàng q u a giải xanh hóa thấy được đám vương uy uy cùng đám đông lố nhố xem diếu hành đương nhiên cô cũng thấy tô sáng đã lâu không gặp thế là khi đám đông hai bên đường đang vỗ tay gieo h ọ khuôn mặt vốn đang phủ xương biến thành nụ cười nắng ấm quay lại vấy tay với đoàn xe không ít nam sinh như hoa mắt b ở i nụ cười đó trước cả đội xe như vậy có cô gái nào cầm được lòng đoàn xe dừng lại đào trừ hồng thò đầu ra vấy tay đáp lại lâm lạc nhiên cảnh này vương uy uy và lâm tê dơ n u vinh uy uy u vũ nhìn nhau ngồi trở lại chỗ cuộc diễu hành tới đây kết thúc đám đông quay về vẫn còn bàn tán xôn xao đó là chiếc phê gia di của đào trừ hồng lúc nãy có mấy người gửi xe trong đại học dung thành nói trong trường có rất nhiều xe đắt tiền không ngờ phục vụ cho mục đích này cô bé kia là ai nhỉ khuôn mặt vóc người kia chập chập đều là hàng c ự c phẩm chắc trách đào trừ hồng bỏ công như vậy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 lâm lạc nhiên chẳng quản tới đội xe đằng sau cùng trương phi phi đi tới phía đám vương q uy uy trong ánh mắt chăm chú của không ít người tới nơi đưa đống túi sách cho lâm tê dơ u vinh q uy uy u v ũ cởi áo sắc két ra quảng ở lưng vế r ọ n g dài ra đôi phần giống làm nũng đi chơi suốt cả ngày mệt chết đi được anh cầm hộ em nói xong ngồi xuống bên cạnh tô sán chiếc áo len bó chặt người làm người ta nhìn không chớp vào vòng eo nhỏ đồi ngực nhô lên đầy khí thí vươn vai làm cái áo len co lên lộ cả rốn hoàn toàn không coi tô sán tồn tại nhưng tư thái mỹ nhân lười nhắc này làm đám nam sinh vẫn d õ i theo từng bước chân của cô nàng nuốt nước bọt lâm tê s ơ u vi q u quy, y u vũ không vui toàn đồ em mua vì sao anh phải cầm hộ hai an h e m nhà này là vậy thích cãi nhau như loại cơn nghiện vậy em có mua cả đồ cho anh và uy uy anh cầm cho em một chút không được ạ lâm lạc nhiên lườm hắn một cái anh cũng có phần ạ vương uy uy hớn hở còn lâm tê dơ u vinh uy uy u vũ đã nóng ruột mở túi ra ngó nghiêng bị lâm lạc nhiên vươn tay qua bàn đánh đét một c á c h vào ngu bàn tay có cả đồ riêng của em trong đấy anh về nhà xem không được ạ lâm tê sơn ua vnqq ua v ũ cười ngốc nghích cố tình bóp méo lời lâm lạc nhiên được anh về nhà xem một mình đồ của em gái đương nhiên không thể để đứa con trai khác xem cùng ui ui cũng không cho xem trang trí vú và trương hiền đầy hâm mộ lập ư ớt khống núm hỏi lâm lạc nhiên cũng có đồ của bọn này chứ tôi đâu có biết các cậu sẽ tới chứ lâm lạc nhiên mặt đầy vô tội thấy hai chàng trai mặt dìu xuống mới vương ngón tay trắng trẻo chỉ trương phi phi cười khúc k h í c h yên tâm các cậu có người khác mua cho rồi trương phi phi đưa hai cái tối lên của hai ông đây chúng tôi quá xui xẻo mà người ta thì toàn con trai mua đồ cho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 đào trừ hồng gửi xe xong đi tới chỗ bọn họ thì tô sán bước đi hắn không nhận ra tô sán hôm đó ở nhà hàng ngân hành tới ngay tằng toàn minh cũng bị hắn không coi ra gì người khác sao lọt vào mắt hắn hắn hoàn h ố thật nhưng không phải không có đầu ấp không bao giờ chọc vào đối thủ quá tầm nếu như nhà hắn chỉ có năng lực ư bằng nửa hiện giờ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 tôi không uống được nhiều rượu đâu chỉ tới là ngừng thôi vương quy quy xua tay tuy ngữ khí bình thường nhưng trong trường hợp này có ý từ chối rõ ràng đào trừ hồng s ơ ngón cái lên xem đi đúng là người của trung thanh viện gia có khác nói chuyện không tầm thường được c h ú n g ta chỉ tới là ngừng thôi mấy cậu bạn này là ai thế không ngại giới thiệu cho tôi chứ lâm t ị sơn a vinh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 xong không phủ nhận màu sắc bắt mắt hơn hẳn tô sán đứng dựa lưng vào tường nhà hàng tay vân vây c ầ m mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào chiếc phê gia di giống như ông chú biến thái nhìn tiểu cô nương không biết mưu mô gì mà khóe miệng thi thoảng hơi nhích lên cười bảy giờ ba mươi phút tập trung đã gần đủ mặt trời lặn hẳn sau núi chỉ còn lại le lói vài tia sáng mờ đèn ngoài nhà khác được bật lên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 dung hợp kỹ thuật viên quán ba ghế sofa x ế p vòng tròn hình chữ u ở các góc có đặt bàn trà ngồi ở bất kỳ chỗ nào cũng hướng thẳng tới đại sảnh vừa có thể cho chút riêng tư lại không khiến người ta xa là tách biệt chính diện đại sảnh có một cái sân khấu lúc này có cô gái váy ngắn c ú n g cớn đang cầm mic xô dùng giọng khàn khàn ca hát tô sán nhìn lướt quanh phòng đại khái có chừng bốn mươi người quy mô buổi tụ hội như vậy là lớn có vài khuôn mặt quen ví dụ như tên triệu thừa ngôn vừa thấy tô sán nhìn mình đã quay mặt đi hay cô gái không biết sợ lạnh mặt váy hở nửa cái lưng quấn một chiếc khăn tròn lông lớn đang được đám nam sinh xun soi bên cạnh ui ui cậu đúng là người bận rộn trên tv còn thi thoảng thấy cha cậu cậu lại lạnh mất tâm bận hơn cha cậu rồi đấy muốn uống với cậu một chén rượu sao mà khó nam tử khá cao lớn này cũng chén xong với vương huy huy nhìn quanh hỏi vậy người bạn tên tô s á n của cậu đâu không tới cùng ạ tô s á n đang nhìn ngó tìm kiếm cái gì đó không chú ý vương huy huy chỉ cậu ta đó này tô s á n làm quen một chút đây là lục bằng bạn cùng bàn thời tiểu học của tôi a chào cậu tô s á n quay lại cười xin lỗi vừa rồi suy nghĩ vài việc không để ý lắm quyển năm chương một trăm sáu mươi chín trẻ con cãi nhau lục bằng cười vui vẻ bắt tay tô sán về sau n à y tôi chuyển đi có điều vẫn cùng uy uy giữ liên lạc tôi muốn gặp cậu lâu rồi em gái tôi học nhì thập thất trung hắn ngó quanh quất hạ d ọ g xuống tiết lộ một bí mật nhỏ em gái tôi thích cậu đừng nói ra nó mà biết thì giết tôi mất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 đám nam sinh kia tất nhiên là tích cực thể hiện mình phát ớt nghĩ những câu nói hóm hình khiến đám con gái cười không ngớt tiếng cười như trung ngân của lâm lạc nhiên khiến đào trừ hồng cứ thi thoảng lại quay đầu nhìn ngoài ra còn người nữa vờ như không chủ ý trong lòng khó chịu khỏi nói người tổ chức buổi tụ hội này là công tử của địa ốt bác đắc Cự đầu địa ốt bản địa s u n g thành bạn làm ăn của tập đoàn nam ninh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 đào trừ hồng cầm tốc bia đi tới tuy nói trước đó thái độ giữ khoảng cách của vương p i u y làm hắn không vui nhưng không ngu xuẩn tới mức lờ vương p i u y đi nếu để người khác nhìn ra hắn và vương p i u y có vấn đề chuyện tạo thế hắn vất vả làm trước đó sẽ đổ bể hết p i u y giới thiệu một chút đi lúc nãy vương p i u y đứng đợi tô s á n ở phía dưới đã tới tai đào trừ hồng rồi nhìn ra vương quy quy rất thân thiết với chàng trai trông bình thường này đúng vậy là thân thiết sống như với lâm tê sơ u vinh quy quy u vũ loại người như vương quy quy căn bản không cần người khác lấy lòng mình nể mặt bạn bè hắn còn làm hắn thấy thể diện hơn tô s á n tô s á n chủ động g ơ cốc bia lên mời không cần vương quy quy giới thiệu nhưng không đứng dậy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 ở trước mặt ngoài cô rất biết giữ thể diện cho anh mình chỉ âm thầm thể về nhà tính sổ tức hơn là tô sán vừa nghe lại vừa gật cừu ra chiều t á n đồng đào trừ hồng ngẩm đầu chăm chú nhìn lâm lạc nhiên dọn g đầy t h â m tình đúng thế tôi trước kia quen biết nhiều cô gái nhưng lần này gặp được lạc nhiên trong mắt tôi chỉ có cô ấy Hoà xung quanh có xu thế náo loạn cả nam lẫn nữ đều ven tị đây là không khác nhiều lời tỏ tình công khai rồi ánh mắt nhìn cả sang lâm lạc nhiên lâm lạc nhiên hơi cứng người song môi biếu lên một cái làm vẻ mặt kiêu kỳ m ặ t cho ai lý giải thế nào thì tùy quyển năm chương một trăm bảy mươi tiếng còi xe trong đêm đào trừ hồng thường tới hộp đêm biết rất nhiều cách uống rượu mới mẻ giới thiệu v à i trò lâm t ị s dơ u vinh quy quy u vũ đại khái nửa năm bị giam trong trường quân đội b ứ c r ứ c lắm rồi liền rủ đào trừ hồng đ ấ u rượu không khí lập tức bị đẩy lên cao người xung quanh hò hét cổ vũ hai bên xoay tròn mười vòng tại chỗ rồi uống rượu trò này khỏi nói cũng biết áp thế nào phần thiệt rõ ràng thuộc về tên béo lâm tê rồi mới tới lượt thứ hai còn chưa cầm được lấy c h é m rượu đã lăn ra đất tới trò khác lần này lâm tê sơn ua vinh quy quy ua vũ dựa vào bụng lớn giành chiến thắng quá nửa người trong phòng đã tới cổ vũ chuẩn bị đợt thứ ba tô sán đứng ra tiếp theo tôi uống với cậu thế nào đám bạn đào trừ hồng la o e định chơi bẩn ạ đây là xa luôn chiến đào trừ hồng xua tay không biết sao tô s á n lại như có ý nhắm vào mình có điều luận t ư ở n lượng hắn có sợ ai ốt tiếp theo chúng ta ném xúc sắc so lớn nhỏ ai thua uống hai chai một lúc một phút phải uống hết tô s á n gật đầu chơi lâm lạc nhiên vừa rồi hứng trí cổ vũ anh trai cùng đào trừ hồng đ ấ u rượu giờ nụ cười tắt ngấm nhéo lâm tị i giờ... u vinh quy quy u vũ một cái lâm t ị s ơ u vinh quy quy u vũ vội nói tô s á n cậu điên ạ một phút uống hai c h a i cậu muốn chết sao t ư ở n lượng nát bét của tô s á n thì bọn họ đều biết yên tâm t ư ở n lượng của tôi tiến bộ nhiều rồi hôm nay muốn kiểm nghiệm một chút tô s á n tự tin nói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 uống hết tô sán thuận tay cầm tay một người đeo đồng hồ kéo tới trước mặt nhìn giờ nói một phút đấy lúc này mới phát hiện mình nắm được cổ tay mềm mại ngẩng đầu lên phát hiện ra là tay lâm lạc nhiên đôi mắt đẹp mở to nhìn mình c h ầ m c h ầ m đây tất nhiên không phải cổ thoi nóng mềm mịn nắm trong tay rất thích nhưng tô sán cảm thấy không khác nào chạm vào c â y bàn là vội vàng buông ra thầm nghĩ sao lại chọc vào nha đầu này năm mươi chín năm mươi tám năm mươi bảy trong tiếng đếm đồng thanh của xung quanh đào trừ hồng cầm hai chai bia tu ừng ướp đến khi đếm ngược tới hai mươi thì hai chai bia bị hắn uống hết xung quanh thán phục quá chơi đào trừ hồng tuy thua nhưng mà rất có thể diện uống da uy nghiêm uống da khí phách nam nhân làm người ta kinh hồn táng đợm như hiệp khách oai phong mỗi tay cầm thanh đao kéo hai g é t bia dùng sức rời non lấp biển kéo tới cửa sổ cởi áo khoác ném ra đằng sau nới g i n g c u ố c cổ áo s ắ n tay áo nhất két bia lên vô số nữ sinh bị hình thượng mạnh mẽ này của đào trừ hồng làm điên đảo những kẻ mang chút xúc bác ma tai cũng nhìn hắn tỏa ra trái tim cái áo thành đối tượng tranh cướp sống ném hoa trong lễ cưới đi đào hồng trừ dùng hết sức lực toàn thân nâng ghét bia lên cửa sổ cao ngang ngực đẩy xuống trong màn đêm nhà hàng số chín đường quốc cầm rực sáng như cung điện từ cửa sổ một cái ghét bia giống máy bay ném bom bơ hai chở đầy bom d ả i xuống dưới những chai bia đầy an đó rơi xuống tuyên bố vận mệnh bi thảm của chiếc phê gia g ba trăm sáu mươi ngô đe na đẹp như thiếu nữ mười tám sống như nhật bản tập kích chân châu c ả n g sống như không quân mỹ oanh tạc bát đa tiếng bom rơi đi đúng tiếng còi xe báo đồng vang vọng trời đêm khi ghép bia ném xuống trong phòng tắt hết nhạc mọi người đều tập trung lắng nghe động tác phía dưới thời gian lúc đó cảm giác thời gian trôi qua sao mà chậm tiếp theo là tiếng chai bia vỡ liên tiếp chưa kịp gieo hò thì tiếng còi cảnh báo của xe gieo in ổi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 nghe nói thằng cháu phó thị trưởng đào lại đi đập xe của người ta đám hoàn khố bây giờ ỉa thế lực sau lưng không coi người khác ra gì hắn hoàn toàn biến thành tên hoàn p h ớ ngô ngốc ngông cuồng tô sán đứng ở bên cửa sổ thò đầu nhìn xuống ở phía dưới đã có rất nhiều người vây quanh hết nhìn đống hỗn loạn lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ tô sán mở ra chỉ chỉ t r ò t r ò người trong phòng không biết phải nói thế nào